Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 1671, Con Gái Tư Sinh Thân Phận 3, Bao tiền Lì xì Bao tiền Lì xì đây, Tôn Lão Sư Cao Mày đối với chương phủ nháy mắt. Trương phụ liên tục không ngừng lại từ hắn sách trở về trong túi sách lấy ra hai cái bao lì xì ở chỗ này. Hai tay của hắn đem bao tiền lì xì đưa cho cố niệm dai. Tôn Lệ Phân một mặt tử á nhìn lấy cố niệm dai nói. Dai dai đây là ta cùng thúc thúc ngươi đưa cho ngươi tiền mừng tuổi. Mặc dù mỗi cuối năm ông nội cũng đều sẽ cho tiền mừng tuổi có thể đó là ông nội. Nàng người lớn như vậy, ở bên ngoài còn muốn tiền mừng tuổi rất ngượng ngùng, nàng lắc đầu cự tuyệt, ta đều lớn như vậy còn muốn cái gì tiền mừng tuổi. Tôn lão sư cao mày, ở trước mặt cha mẹ, các ngươi vĩnh viễn đều là hài tử. Những lời này, giống như là một cây đâm đâm vào cố niệm sai đáy lòng địa phương yếu ớt nhất. Đều nói ở trước mặt cha mẹ, chính mình vĩnh viễn là hài tử, có thể nàng từ nhỏ đã không có cha, có mẹ cũng chưa từng cảm thụ tình thương của mẹ. Cho nên nàng thường xuyên nhìn thấy những lời này, có thể những lời này cho tới bây giờ đều không có quan hệ gì với nàng. Hôm nay rốt cuộc, rốt cuộc có người nói với nàng những lời này trong nháy mắt, nàng lại muốn trước thời hạn kêu mẹ tôn lệ phân. Nàng ngẩng đầu lên nhìn một chút tôn lệ phân, lại nhìn một chút trong tay trương phủ bao tiền lì xì. Trước đưa ra một cái tay có chút run rẩy, bỗng nhiên nàng nghĩ tới điều gì trên không trung dừng lại một chút, lại đưa ra một cái tay khác, xong đưa tay tới nhận bao tiền lì xì. Sau đó đứng lên đối với tôn lão sư cùng trương phủ khom lưng nói cảm ơn. Nàng đích thực ánh mắt cùng chóp mũi đều có chút chua, hơn nữa cũng hơi hơi ửng đỏ. Sợ bị nhìn đi ra, nàng sau khi ngồi xuống lập tức lại cúi đầu ăn đồ ăn. Cái này là lần đầu tiên ăn náo nhiệt như vậy cơm tất niên. Mặc dù rất vui vẻ, nhưng còn rất là tiếc nuối, vẫn cảm thấy có thiếu sót, trong lòng vẫn là không nhịn được nhớ nhà, nghĩ mẹ. Cơm nước xong, tôn lão sư bọn họ muốn ở trong phòng khách bên bao bánh sủi cảo vừa nhìn đêm xuân 9 giờ mới đi thả pháo hoa, cố niệm dai thì giúp một tay can một hồi sủi cảo ra, một mực không yên lòng. Trương cảnh ngộ nhìn ra cố niệm dai tâm sự nặng nề, hắn nhàn nhạt mở miệng, đi lên lầu nhìn xe sách đi, hôm nay còn không đọc sách. Hắn lời này vừa ra, lập tức nhận được ba người chị Kinh bỉ cùng vết bỏ ánh mắt. Trương cảnh ngẫu ngươi chỉ sợ là ma dù đi, năm hết tết đến rồi, nhà trẻ đều nghỉ, ngươi cái này giáo sư đại học quản thật đúng là rồng thật nghiêm khắc. Tam tỷ không nhịn được nhổ nước bọt. Tôn lão sư nhán lực sức lực không một chút nào so Trương cảnh ngộ kém, nàng biết Trương cảnh ngộ đây là cũng nhìn ra cố niệm sai có tâm sự, muốn chính nàng đi lên lầu an tính một chút. Nàng ra vẻ trách cứ Trương tiểu tâm, người ta đây là thương tiếc con dâu, sợ con dâu mệt mỏi, ngươi thật không có tình thương. Nghe xong lời của Tôn lão sư, Nhị tỷ cũng cười chen vào một câu, cái này liền biết thương con dâu rồi, cũng không biết đau quá chỉ ruột. Giả trang ăn dấm. Lão Nhị tiếng nói vừa dứt, liền tiếp thu được Tôn lão sư vết bỏ ánh mắt độc thân chó không đáng giá bị thương tiếc. Trương Cảnh ngộ chúng các tỷ tỷ Trâm tâm mẹ, cố niệm dai cũng không khách khí với tôn lão sư buôn xuống trong tay sống đi lên lầu. Nàng tiến vào gian phòng của mình, lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra tống thường văn que chat cho nàng phát tin tức. Mẹ, năm mới vui vẻ. Tin tức phát ra ngoài sau, nàng đi tới mép giường, đem điện thoại di động hướng trên giường ném một cái, sau đó chính mình cũng nằm xuống, nằm thẳng ở trên giường, hai chân còn trên mặt đất. Keng. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên que chát nhắc nhở, nàng quay đầu liếc nhìn màn hình, là tống thường văn gửi tới. Nàng lập tức cầm lên kiểm tra tin tức, năm mới vui vẻ. Cố niệm sai nháy mắt mấy cái, cho là chính mình có phải là nhìn lầm rồi hay không, năm trước nàng đều sẽ phát giống nhau lời chúc phúc. Dù là tin tức luôn là đã chìm đáy biển, có thể nàng vẫn kiên trì phát rồi. Đã thành một loại thói quen. Hôn an, sở căng đan lão công, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 1672, con gái tư sinh thân phận 4. Lần này Tống Thường Văn lại trở về, trả về nhanh như vậy, cố niệm dai có chút kích động, không chút do dự truyền vào ba chữ. Ta nhớ, nghĩ, ngươi. Ba chữ kia nàng liên tục nhiều lần truyền vào, liên tục nhiều lần xóa bỏ, nàng sợ chính mình có phải hay không muốn rất nhiều sợ chính mình ở trong lòng Tống Thường Văn là cách loại này cho điểm màu sắc liền muốn mở phường nhuộm. Cố niệm sai đang do dự Tống Thường Văn lại phát tới tin tức, hai ngày nữa thì trở lại đi, ta để cho cậu nhỏ ngươi hoặc là anh ngươi đi đón ngươi thiển thiển bọn họ muốn dẫn Tiểu Ngư đi ra ngoài chơi nha trong nhà liền mẹ một người rồi. Đây là... đây là muốn gọi nàng trở về bồi ý của nàng sao? Cố niệm dai ánh mắt sáng lên, xa sút tâm tình trong nháy mắt biến mất. Nàng vui vẻ ngồi dậy cho Tống Thường Văn trả lời thư ta đây đầu năm hai liền trở về. Tống Thường Văn. Ừ thay ta cùng cha mẹ của cảnh ngộ vẫn an. Cố niệm dai. Được rồi nha. Nàng nhe răng vui vẻ cười. Lập tức đi đặt phiếu áp chuẩn bị đặt đầu năm hai trở về vé phi cơ. Trương cảnh ngộ âm thanh bỗng nhiên theo cánh cửa truyền tới, vui vẻ như vậy. Cố niệm dai không che giấu chút nào nội tâm vui sướng cùng nàng vui vẻ nguyên nhân, không giữ lại chút nào cùng trương cảnh ngộ chia sẻ mẹ ta để cho ta về nhà sớm theo nàng. Trương cảnh ngộ nghe vậy thay nàng vui vẻ cũng rất yêu thương nàng. Đi tới trước mặt nàng, hơi hơi khom người. Hai tay nâng lên mặt của nàng, nộ cười cưng chiều hỏi. Vui vẻ như vậy sao? Hỏi xong hắn lại quý người một chút, tại trên chán của cố niệm dai hôn một cái. Cố niệm dai cười nói. Ta hiện tại liền đặt phiếu, đầu năm hai đi trở về. Trương cảnh ngộ vẫn là rất cưng chiều nhìn lấy nàng, nhẹ gật đầu một cái, được. Hắn bình tĩnh như vậy đáp ứng trong lời nói cùng ánh mắt cũng không có một tia không thôi, lại để cho cố niệm dai có chút mất mát. Nàng tức giận nằm xuống, được được được, cái gì đều nói được, ngươi chẳng lẽ liền không biết không bỏ được ta đi sao? Nói xong trong mắt nàng đối với trương cảnh ngộ lật cái rất bất mãn xem thường. Bạch nhân, trương cảnh ngậu ngữ khí như cũ nhàn nhạt, không biết. Trong lòng cố niệm dai càng chua, ô, một thân xoay mình nằm xuống, cách mông hướng về phía Trương Cảnh Ngộ. Sau lưng lại truyền tới Trương Cảnh Ngộ từ tính thanh âm dễ nghe, bởi vì ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Trong giọng nói mang theo mấy phần nghĩ giấu đi không giấu được nụ cười. Cố niệm giai cho là chính mình có nghe lầm hay không, nghiêng đầu nhìn lấy Trương Cảnh Ngộ, "A." Trương Cảnh Ngộ lộ ra một vết cười sơ, dơ, "Dơ quy quy e u, hôn ta một cái." Ta thì lập lại lần nữa. Nói lấy hắn cũng nằm chết dí bên cạnh cố niệm dai. Cố niệm dai không chút do dự tiến tới tại trên môi trương cảnh ngộ hôn một cái, lập lại lần nữa đi. Nàng hẳn không thể lại hôn một cách đây. Trương cảnh ngộ hài lòng toét miệng nở nụ cười, một cái tay thả vào trên đầu của cố niệm dai nhẹ nhàng vỗ, ta sẽ bồi bảo bảo cùng nhau trở về. Cố niệm dai đặc biệt cảm động, chủ động chui vào ngực Trương cảnh ngộ, lão sư ngươi thật tốt. Trương cảnh ngộ ôm lấy nàng. Đúc đúc đúc. Cánh cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng gõ cửa. Cố niệm dai bận rộn ngồi dậy bên ngoài tiếp lấy truyền tới tiếng kêu của Tôn Lệ Phân. Dai dai cảnh ngộ cách vách trần thái bọn họ tới rồi, gọi ngươi cùng dai dai cùng đi thả yên hoa. Thả pháo hoa là cố niệm dai tới thành phố Sơ ăn tết tâm nguyện cố niệm dai lập tức xuống giường, sau đó đem trương cảnh ngộ cũng kéo lên. Muốn đi ngoài ô thả nhất định sẽ rất lạnh, nàng mặc lên dày nhất áo lông cái mũ bao tay đem mình bao lấy giống như một cái đại bạch hùng. Còn sợ trương cảnh ngộ lạnh cũng đi căn phòng của trương cảnh ngộ cho trương cảnh ngộ tầm dày quần áo và khăn quàng đủ loại. Hôn ăn sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1673 Con gái tư sinh thân phận năm. Chương Cảnh Ngộ cũng rất có kiên nhẫn mặt nàng dày vò, mặt nàng đem hắn bao bọc còn giống cái bánh trưng Hai người tay nắm tay đi xuống lầu dưới, cố niệm dai vừa đi vừa gò má liếc Chương Cảnh Ngộ Trương cảnh ngộ sắc mặt bình tĩnh thật giống như không có bất kỳ phát hiện nào. Cố niệm sai quả thực không nhịn được, mở miệng hỏi. Ngươi không có có phát hiện gì không? Nàng một bên hỏi một bên hướng trên quần áo của trương cảnh ngộ nhìn có ý riêng. Trương cảnh ngộ một mặt không có nhận thức cái gì. Cố niệm sai mặt tối sầm cắt một tiếng vung tay trương cảnh ngộ ra. Vép thẳng nam một chút tình cảm cũng không có. Chẳng lẽ hắn không có phát hiện trên người hai người bọn họ mặc áo lông đều là màu đen, hơn nữa đều là một tấm bảng, đều là một cái đồ án sao? Hắn sức quan sát tốt như vậy, làm sao lại không có phát hiện cái này? Không thể không phát hiện, là căn bản là không có để ý. Cố niệm giai tức giận suy nghĩ thanh âm của nam nhân bỗng nhiên mang theo mấy phần buồn cười vang lên, ta chỉ phát hiện hai chúng ta trước ngực đều có một con heo. Nói lấy hắn còn đưa tay, ngón trỏ điểm lại cố niệm dai ngực phải lên một cái màu vàng phim hoạt hình con heo nhỏ đồ án. Mới vừa rồi hắn không hề phát hiện thứ gì cố niệm dai tức giận, hiện tại hắn phát hiện rồi cố niệm dai lại ngượng ngùng. Nàng bĩu môi ra vẻ tức giận bởi vì ngươi chính là heo. cúi đầu đi về phía trước, không nhìn trương cảnh ngộ. trương cảnh ngộ đi theo cước bộ của nàng, lần nữa sắt tay nàng. Vừa đi vừa hỏi nàng Ngươi đặc biệt mua trang phục cho cặp đôi sao Cố niệm dai hừ lạnh mới không phải Trương cảnh ngộ mặt kể câu trả lời của nàng Tay nắm thật chặt tay nhỏ của nàng Khẽ cười nói Ta rất thích Cố niệm dai phủ nhận là nàng mua Ngươi thích chứ Ngược lại không phải là ta mua Thật không phải là nàng mua Là tôn lão sư mua Nàng đồng ý mà thôi Hai người nói chuyện gian đến cửa thang lầu. Cố niệm dai hướng dưới lầu nhìn lướt qua trong phòng khách nhiều hơn thật là nhiều người, thật náo nhiệt. Hai cái lớn tuổi nam nữ cố niệm dai từng gặp, liền ở tại cách vách, lão trần người một nhà cùng trương cảnh ngộ nhà hơn 10 năm hàng xóm rồi. Hai nhà tại trên phương diện làm ăn cũng có chút qua lại, sống chung cũng không tệ lắm. Mỗi cuối năm trương cảnh ngộ cùng hắn bốn người chị đều sẽ cùng trần gia mấy người hài tử cùng đi thả pháo hoa, từ nhỏ đến lớn quen rồi. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi cố niệm dai một lần cũng chưa từng thấy, bất quá nghe nói lão trần gia con gái cũng rất nhiều chắc hẳn hẳn là đô thị nhà bọn họ. Cố niệm dai một bên quan sát, vừa cùng trương cảnh ngộ xuống lầu. Đây chính là cảnh ngộ đối tượng sao? Một cách chừng 30 tuổi nữ nhân cười hơi nhanh hướng cố niệm dai cùng trương cảnh ngộ. Cố niệm dai có chút ngượng ngùng, xấu hổ cười một tiếng, hướng bên cạnh trương cảnh ngộ tránh. Tôn lão sư cười tiếp lời, ừ, cảnh ngộ đối tượng. Sau đó nàng lại chỉ câu hỏi nữ nhân đối với cố niệm dai giới thiệu, đây là cách vách trần thúc thúc nhà lớn con dâu tiểu linh tỷ Cố niệm dai rất lễ phép cùng tiểu linh chào hỏi, tiểu linh tỷ tốt. Miệng ngọt người người thích. Tiểu Linh cũng cười gật đầu, xin chào chúc mừng năm mới. Lớn lên có thể mặn mà, nha đầu này. Trần Phu Nhân từng gặp cố niệm dai, nàng cũng từng được lính giáo nàng cái kia biết nói chuyện miệng. Khen nàng rất ngượng ngùng. Cố niệm dai thẻn thùng hướng bên cạnh chương cảnh ngộ dựa vào, chương cảnh ngộ buông lòng tay nàng, từ phía sau ôm lấy eo nàng. Để cho cố niệm giai rất có cảm giác an toàn cùng cảm giác tồn tại. Nếu không cái này một phòng từ nhỏ tại cùng nhau lớn lên người chỉ nàng một cách tạm thời khách nàng cũng không biết như thế nào tự xử rồi. Anh ngươi thật là đẹp trai, ta là hắn tiểu mê muội, ta gọi trần niệm ăn. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1674 Con gái tư sinh thân phần 6 Bỗng nhiên trong đám người một cách nhìn qua chỉ có 13-4 tuổi tiểu nữ hài nhảy đến trước mặt cố niệm dai Một mặt hoa si nhìn lấy cố niệm dai nói Âm thanh còn không có đổi còn rất non nớt Tiểu cô nương ăn mặc bạch sắc áo lông Vây quanh màu đỏ khăn quàng đặc biệt vui mừng cũng đặc biệt sạch sẽ cười lên mặt mày cong cong còn có hai cái má lúm đồng tiền Rất đáng yêu rất được người ta yêu thích Cố niệm dai cười trở về nàng Thật ra thì không có trong hình đẹp trai như vậy các ngươi nhìn thấy đều là chiếu lừa gạt Tiểu cô nương tiếp lấy lại khen lâm ý thiển chỉ dâu ngươi cũng thật là đẹp bọn họ thật đúng là trời sinh một đôi Khen Lâm Ý Thiển cố niệm sai không chút nào khiêm tốn gật đầu, ừ, người chị dâu ta chẳng những đẹp đẽ còn đặc biệt hào, ta cũng cảm thấy nàng cùng anh ta là xứng đôi nhất. Hiện tại Lâm Ý Thiển tại trong lòng nàng đã chiếm vị trí rất trọng yếu rồi. Trong tiềm thức nàng đã coi Lâm Ý Thiển là người nhà, rất thân rất thân nhân rồi. Trần Phu Nhân nghe cố niệm dai khen lâm ý thiền, lại mượn cơ hội xét khen cố niệm dai, cách này thiên kim tiểu thư chính là không giống nhau, đại khí cũng hào phóng. Khen cố niệm dai, tôn lão sư cũng không khách khí tiếp lời, Chúng ta dai dai là rất hiểu chuyện. Hoàn toàn là một cách bà bà đối với con dâu thương yêu ngữ khí, cưng chiều không được rồi. Trong phòng khách nhiều người như vậy, bầu không khí đặc biệt tốt. Cố Niệm sai chưa từng cảm thụ như vậy bầu không khí, có chút mới mẻ, có chút kích động, khôn khéo tựa vào trong ngực của Trương Cảnh Ngộ. Bỗng nhiên, Trần Niệm An chạy đến Trương Cảnh Ngộ bên kia, hai tay ôm Trương Cảnh Ngộ bên kia cánh tay, nhẹ nhàng lắc lắc cùng hắn làm nũng, "Cảnh Ngộ ca ca, chúng ta nhanh lên một chút đi thả pháo hoa đi." Sau đó nàng lại ôm chặt vào cánh tay của Trương Cảnh Ngộ, giống như cái bánh dày một dạng dính hắn. Trần phu nhân ánh mắt trách cứ nhìn lấy Trần Niệm An, "An an, cảnh Ngộ ca ca hiện tại có bạn gái rồi, ngươi cũng không thể như vậy chiếm đoạt lấy cảnh Ngộ ca ca." Trần Niệm An là cách vách Trần ra vợ chồng yêu thích, nhà bọn họ một mực sinh con trai, thật vất vả đến 40 tuổi mới mang thai sinh một đứa con gái như vậy, làm giống như bảo bối bưng trong bàn tay sợ đông, ngậm trong miệng lại sợ hóa rồi. Mỗi lần bọn họ đối với tiểu nha đầu coi như là trách cứ đều không bỏ được cao hơn một chút điểm âm lượng. Cũng bởi vì như vậy tiểu nữ hài có chút tùy hứng, nàng bĩu môi không vui hỏi Trần Phu Nhân. Chẳng lẽ cảnh ngộ ca ca có bạn gái rồi, không phải ta cảnh ngộ ca ca rồi sao? Hỏi xong nàng bỗng nhiên nghiêng đầu, một mặt địch ý nhìn lấy cố niệm sai. Cố niệm sai mở miệng, đương nhiên. Không phải là của nàng, nàng... Nàng là nàng cố niệm dai trương cảnh ngộ rồi. Có thể trước mặt nhiều người như vậy cùng một đứa bé tích cực sẽ bị vư hỏng nhân phẩm nàng. Nàng âm thầm cắn răng, sau đó hào phóng cười trở về trần niệm ăn đương nhiên là. Mẹ trứng có thể không thể buông ra cánh tay của bạn trai nàng, chỉ có thể nàng kéo được không? Tiểu nha đầu đương nhiên là không nhìn ra cố niệm dai tâm tư. Liền nghe nàng ý trên mặt chữ rồi, lại nghiêng đầu biếu môi nhìn lấy Trần Phu Nhân, vậy là sao cảnh ngộ ca ca vẫn là cảnh ngộ ca ca. Nói xong nàng lại nhích lên môi, vừa nghiêng đầu, lôi kéo trương cảnh ngộ hướng ngoài cửa đi. Cú niệm dai bận rộn theo sau, có thể trần niệm ăn rõ ràng cho thấy nghĩ một người chiếm đoạt trương cảnh ngộ, vì vậy nàng chỉ an tính cùng ở phía sau bọn họ. Nghe trần niệm ăn lại nhảy tìm đề tài cùng trương cảnh ngộ nói chuyện phiếm. Chờ ra cửa lên xe cố niệm dai cùng trương cảnh ngộ ngồi chung một chỗ rồi. Tiểu nha đầu rất không vui, nàng bĩu môi trách cứ trương cảnh ngộ. Ta nói chờ ta lớn lên gả đưa cho ngươi, ngươi làm sao không đợi ta đây. Hôn ăn, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website tuđiuchuyen.org. Chương 1675. Con gái tư sinh thân phần bảy. Chương cảnh ngộ đương nhiên nhìn ra Cố Niệm Gai ăn dấm rồi. Cho dù là một đứa bé, nàng đều ăn dấm. Hắn biểu tình nghiêm túc nhìn lấy Trần Niệm ăn uy hiếp nàng, ngươi lại muốn hỏi vấn đề như vậy, ta liền không cùng ngươi thả yên hoa. Nói xong hắn rất tự nhiên rút về bị trần niệm ăn ôm lấy cánh tay, nắm chặt tay cố niệm sai. Dắt nàng bước nhanh hơn đi tới trước mặt đám người. Bọn họ hàng năm đều là đến quân khu đại viện bên cạnh một cái bờ sông đi thả trong sông kết băng, rất dày rất dày. Cái loại này ban ngày đều có rất nhiều người ở phía trên chơi đùa. Đám người bọn họ mở ba chiếc xe đều là việt giã, bắc phương xe đến nhiều ngày đều là thêm phòng hoạt liên, có thể cố niệm dai dọc theo đường đi vẫn có chút kinh hồn táng đảm. Đến địa phương, nàng lại hoạt bát tinh thần chính mình xuống xe trước, sau đó đỡ trương cảnh ngộ xuống xe. Trương cảnh ngộ một cách tay viện cửa xe, một cách tay bị cố niệm dai dắt chân rất thận trọng hướng trên đất giấm đạp, cố niệm dai cảm giác được sức nặng của hắn đè xuống. Vội vàng dùng hai cái tay đỡ hắn. Bỗng nhiên một cái bóng người nhỏ bé theo một chiếc xe phía trước từ sông lại, dùng sức đem nàng đẩy ra, ta tới đỡ cảnh ngộ ca ca. Trên đất tuyết thật dày, còn kết băng, dưới chân cố niệm dai chợt một cái trượt đến rồi đặt mông làm được trên đất. Mặc dù là đất tuyết, nhưng vẫn có chút đau, chủ yếu nhất không phải là thương, mà là trước mặt nhiều người như vậy ngã xuống, nàng cảm thấy rất luống túng. Rất mất mặt Càng ảo não Nàng chính trừng hai mắt chuẩn bị nghiêng đầu khiển trách đẩy nàng trần niệm ăn Trần niệm ăn chỉ dâu cướp trước một bước đến trước mặt trần niệm ăn Cáo kính trách cứ nàng An ăn ngươi làm sao không có lễ phép như vậy Tiểu nha đầu là lão trần vợ chồng lão niên có được Mấy người ca ca lớn nhất lớn hơn nàng 20 tuổi Con của mình liền so nàng cô em gái này nhỏ mấy tuổi Các ca ca cũng đều coi nàng là con của mình một dạng bưng trong bàn tay cưng chiều đại tẩu sắp tới trách cứ. Nàng mấy cái kia ca ca đứng ở bên cạnh, không có ai lên tiếng. Bởi vì Trần Niệm Anh từ dưới bá đạo như vậy quá ngang ngược, cho nên bọn hắn cũng đều thấy có lạ hay không. Hừ. Nhưng mà Trần Niệm Anh không hề để tâm nàng đại tẩu trách cứ, còn trợn mắt nhìn cố niệm sai, có lý chẳng sợ nói. Là nàng cướp bạn trai ta. Cái gì? Nàng một cái hoàng mau nha đầu, phát dục đều còn không biết chỗ mã không có, lại nói nàng cướp nàng non bằng hữu. Người ta chính chương cảnh ngộ đều nói, nàng là mối tình đầu, mối tình đầu. Xem ra có cần thiết để cho chương cảnh ngộ phát một cái thông báo, nói cho cả nước người của toàn thế giới, nàng cố niệm sai là mối tình đầu của hắn, để tránh hắn lại nhô ra cái gì thanh mai trúc mã bạn gái. Bất quá như đã nói qua, cái tên này thật sự quá phần rồi, tại gia tộc còn nhiều cố sự như vậy, nàng mới vừa đưa đi hắn đại học sở căng đan bạn gái tiếp lấy tiêu diệt một cái tự sưng từ nhỏ cùng hắn đặt qua hôn đinh tranh, vào lúc này lại tới một cái nhỏ hắn mười mấy tuổi tiểu thanh mai. Phía sau có còn hay không rồi hả? Nếu như lại nếu như mà có, nàng không làm, lập tức về nhà. Cố niệm dai suy nghĩ, tức giận bò dậy, đi tới trước mặt trần niệm ăn, nắm trần niệm ăn một cái cánh tay, đem nàng kéo cách chương cảnh ngộ xa một chút, sau đó tay chỉ về phía nàng cảnh cáo tiểu nha đầu ta cho ngươi biết, ta bất kể trong nhà ngươi đông người thương ngươi, nhiều sủng ngươi, không muốn ở trước mặt ta thô bạo ngang ngược, ta tại nhà cũng là ngang ngược đã quen, ta lúc lớn co như ngươi vậy, ta cắt đứt nhà hàng xóm tiểu nữ hài hai cây xương sườn. Nàng vừa nói một bên dùng tay chỉ dưới ngực mặt xương sườn, một bộ tàn bảo bộ dáng trợn mắt nhìn trần niệm ăn. Hôn an sở căng đan lão tông Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1676. Con gái tư sinh thân phận 8. Trần Niệm An nghe vậy trong mắt lộ rõ ra sợ hãi. Cố Niệm Giai lại tàn bạo cắn răng nói tiếp còn có một lần ta đem biểu tỷ ta cửa chính răng đều cho đánh giúp để cho nàng ở trong nhà cầu quỳ một ngày. Sắc mặt của nàng thật sự lại trở nên lạnh trong con ngươi giống như là kết một lớp băng mỏng khiến cho người ta cảm thấy không tới nhiệt độ. Những chuyện này là Tống Phỉ Phỉ đã từng đối với nàng làm. Nàng răng sữa tiếng nói không phải là đến nên đổi ô thời điểm tự động rơi, mà là bị Tống phỉ phỉ cố ý đẩy ngã đụng phải góc bàn cứng rắn đập chết. Chảy máu không ngừng còn tiến vào bệnh viện. Sau đó nàng tố cáo, một lần kia Tống thường văn trách cứ Tống phỉ phỉ, cũng chỉ là trong lời nói lạnh một chút. Tống phỉ phỉ ghi hận trong lòng đợi nàng trở về trường học đi học, nàng liền kêu mấy nữ sinh đem nàng kéo vào trong nhà vệ sinh quỷ. Trần Niệm Anh nghe xong lời của Cố Niệm Giai, sợ đến theo bản năng dùng tay che miệng. Rất sợ Cố Niệm Giai sẽ đem nàng răng đánh rớt. Cố Niệm Giai biết Trần Niệm Anh là bị nàng hù dọa, nàng tiếp tục dùng tàn bảo ngữ khí hỏi nàng. Ta nói ngươi có nghe hay không? Tiểu nha đầu là sợ hãi, nhưng còn không chịu nhượng bộ, chân lui về phía sau hai bước. Sau đó sức lực rất chưa đủ hận Cố Niệm Giai đánh người là phạm pháp. Ngươi không dám Cố niệm dai toét miệng cười giống như Cái du côn lưu manh ta không sợ phạm pháp Anh ta nhận biết rất nhiều cảnh sát Ba ba ta là cảnh sát đội trưởng Nàng từ nhỏ đều tại àng tưởng àng tưởng cha là một người cảnh sát Bỗng nhiên tại một lần nào nàng bị người khi dễ Thời điểm xuất hiện ăn mặc quần áo của cảnh sát Bá khí bảo vệ nàng Sau đó liền không còn có người dám khi dễ nàng rồi Sau đó nàng dần dần đối sinh tử có hiểu rõ, biết cha là qua đời, không còn, không về được. Nàng vừa nói một bên hướng trước mặt Trần Niệm An dựa vào. Trần Niệm An sợ đến lui về phía sau, ngươi. Ngươi không nên đánh rơi ta răng, anh ta đều ở chỗ này, ngươi đánh không lại bọn hắn. Nàng nói xong lập tức lại dùng tay che lại miệng. Cố Niệm Sai đi tới trước mặt Tiểu Nha đầu dừng bước lại, tiếp tục côn đồ nụ cười đối với nàng, chỉ cần ngươi theo ta nói xin lỗi, hơn nữa bảo đảm sau đó không bao giờ nữa quấn cảnh ngộ ca ca rồi, ta liền không đem ngươi răng đánh dựng. Tiểu Nha đầu trong xương vẫn là quật cường kiêu ngạo, không chịu liền như vậy nhận thua, nàng bĩu môi hừ hừ nói: "Cảnh ngộ ca ca là của ta." Nàng lời còn chưa dứt, Cố Niệm Sai mặt liền biến sắc. Nâng tay lên, lông mày nhớn lên Khí tức nguy hiểm ếp tới gần Trần niệm ăn tổ to rụt lại, nhắm mắt lại lớn tiếng khóc Ta biết lỗi rồi, ta sau đó không bao giờ nữa quấn cảnh ngộ ca ca rồi Mọi người Tiểu hài tử quả nhiên là con mít thật đơn thuần Dễ dàng như vậy liền bị lừa gạt đến rồi, bị giật mình lâm ý thiển hành vi trần niệm an mấy cái kia ca ca cũng không có ý kiến gì cũng làm xem kịch một dạng nhìn lấy hai bọn họ cảm thấy thú vị cảnh ngẫu ngươi cái này bạn gái nhỏ thật là đáng yêu nàng còn có cái gì không tỉ tỉ em gái các loại giới thiệu cho ta một chút chứ trần niệm an tam ca ca tiến tới bên cạnh trương cảnh ngộ cười híp mắt nói hắn so trương cảnh ngộ ít một chút Là Trần gia con trai chính giữa còn chưa có lập gia đình một cái Trương cảnh ngộ cho Trần lão tam nhà ta một cách để cho chính hắn đi thể hội ánh mắt Xuống xe đi tới bên cạnh cố niệm giai giai đoạn trước tay nàng Chúng ta thả pháo hoa đi Giọng nói nhàn nhạt, nói xong dắt cố niệm giai đến xe của bọn họ cúp sau cầm pháo hoa Không để ý đến bất luận kẻ nào Chính hắn xách một cái cây túi nhỏ để cho cố niệm giai xách một dương giấy lớn tử. Sau đó hai người hướng băng thượng tẩu. Người còn lại liền nhiên lấy hai bọn họ, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái. Bọn họ là không khí sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website od.org. Chương 1677. Con gái tư sinh thân phận chín. Cố Niệm giai vẫn là túng điểm không dám đốt lửa, chương cảnh ngộ đốt điếu thuốc hoa thời điểm, nàng đứng cực xa chờ pháo hoa rồi trên không trung tách ra, toát ra đủ loại đủ kiểu trò gian. Quả thực là thị giác thính yến. Cố Niệm giai ngước đầu, mỗi một khắc đều không muốn bỏ qua thật là đẹp. Nàng há miệng, không kiềm hãm được than thở. Trương cảnh ngộ đi điểm xong bọn họ rời xuống tới pháo hoa, trở lại bên cạnh cố niệm dai, ôm lấy eo nàng gọi nàng, bảo bảo. Cố niệm dai nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn, ừ. Năm mới vui vẻ. Trương cảnh ngộ cúi đầu tại trên mặt của cố niệm dai hôn một cái vừa vặn vừa vang lên pháo hoa vọt lên bầu trời trên không trung toát ra một cách đủ mọi màu sắc yêu hình trái tim đi ra cố niệm dai ánh mắt xéo qua liếc đến trong nội tâm nàng có một cổ sung động đi tà nhắc, giơ hai tay lên ôm lấy cổ của trương cảnh ngộ môi dán lên môi của hắn hai người tại vết nước đá trên mặt hồ tại rực rỡ muốn pháo hoa xuống ôm hôn Hình ảnh giống như là trong phim ảnh, trong phim truyền hình xuất hiện một dạng mộng ảo, là vô số người hướng tới qua một màn. chương cảnh ngộ ba người chỉ đều sững sờ một hai giây, sau đó cũng đều rất ăn ý lấy điện thoại di động ra, dùng sức chụp một màn, ghi âm video phát vòng bằng hữu. Phối từ đơn giản chính là ăn đến thức ăn cho chó rồi, đêm ba mươi bất ngờ không kịp để phòng một lớp thức ăn cho chó. Nữ nhân kia hôn ta cảnh ngộ ca ca Trần niệm ăn ven tịa dầm chân Phát điên có thể cũng không có ai để ý đến nàng Sự chú ý của mọi người đều ở đó Rực rỡ pháo hoa xuống hôn trên người hai người Cái kia lãng mạn hình ảnh Làm cho người ta phim thần tượng dơ E, A, Quy, Quy, Vụ Bảo bảo mặc kệ xảy ra chuyện gì đều có ta Trương cảnh ngộ hai tay ôm lấy eo cố niệm dai Dùng cái chán để cái chán cố niệm dai, ôn nhu cưng chiều nhìn lấy nàng. Đột nhiên xuất hiện một câu tỏ tình để cho cố niệm dai có loại. Gan hắn đang ám chỉ sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng định thần nhìn hắn, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Trương cảnh ngộ bỗng nhiên cong môi cười lên thích cái này pháo hoa sao. Cố niệm dai dùng sức gật đầu, ừ thích. Rất thích, rất rất, rất thích, siêu cấp siêu cấp thích. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn qua vui vẻ nhất, có ý nghĩa nhất, cũng là giống nhất ăn Tết năm, nàng không bị khống chế có chút kiểu cách cổ họng, có chút nghẹn ngào. Không biết nên nói cái gì, nàng lại ôm chương cảnh ngộ, lão sư, ngươi sẽ một mực thích ta sao? Từ nhỏ đến lớn, nàng cố niệm giai cái thân phận này để cho người ngoài cảm giác nàng có rất nhiều, thật ra thì nàng nắm giữ thật sự là quá quá ít. Tống thường lâm là một cái. Khi nàng biết được Tống Thường Lâm Trung Quy có một ngày sẽ có người yêu của mình, gia đình của mình, cuộc sống của mình, bọn họ sẽ càng ngày càng xa thời điểm, nàng thật sự không thể nào tiếp thu được. Cho nên nàng sợ hãi, sợ hãi có một ngày cùng trương cảnh ngộ cũng sẽ như vậy. Trương cảnh ngộ không chút do dự gật đầu trở về nàng, ừ, ta sẽ một mực thích ngươi. Hai tay của hắn ôm chặt cố niệm dai. Xiết cố niệm dai đều muốn không thở nổi cố niệm dai mới cảm giác được cảm giác tồn tại, mới có đầy đủ cảm giác an toàn. Nàng ngước đầu, nhìn lấy trong bầu trời ẩm ẩm như phát hiện mấy viên tinh tinh, ước mơ nàng cùng tương lai của trương cảnh ngộ. Lão sư ta vô cùng yêu thích ngươi, chờ ta tốt nghiệp liền cho ngươi sinh con. Cố niệm dai suy nghĩ trong miệng không biết rõ làm sao liền toát ra những lời này nói xong nàng cả người đều cứng lại, lúng túng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. nàng vội vàng đẩy trương cảnh ngộ ra, xoay người đưa lưng về phía nàng. trương cảnh ngộ lại từ phía sau ôm ấp nàng, xiết lại gần lỗ tai của nàng khẽ cười nói: cũng có thể không nóng này. hôn an, sở căng đan lão tung, tác giả, vi dương, thực hiện, huyết công từ truyện được chia sẻ tại website tudiu chuyen.org. Chương 1678. Con gái tư sinh thân phận 10. Hắn hà hơi tại cố niệm giai sau tai căn, vung cố niệm giai rất ngứa, rụt cổ lại, ngữ khí rất tự nhiên mang theo điểm hờn dỗi, nhưng là mẹ ngươi rất muốn ôm cháu trai bộ dáng. Não một cái không làm chủ, lại đem trong lòng lời nói ra. Trương Cảnh ngọ cau mày Rất không nói gì Nàng biết cố niệm dai không có nói láo Tôn lão sư là thật sự có khả năng nói với cố niệm dai ra sinh con loại chuyện hoang đường này để Dù sao sinh con liền muốn quan hệ của hai người thân mật hơn một bước Trương cảnh ngộ cũng có một chút điểm lung túng Ngươi có thể hoàn toàn không cần lý ý nghĩ của nàng Cố niệm dai nghe vậy trong lòng một trận thất lạc Thất lạc cực kỳ nàng cau mày như vậy sao được ạ Chẳng lẽ hắn không muốn cùng nàng đi ngủ Đối với thân thể của nàng không có hứng thú Không phải nói yêu không yêu một người thân thể là nhất trả lời thành thật sao Trong ánh mắt nghi hoặc kia của nàng mang theo một chút bất mãn Đối với chương cảnh ngộ tới nói Nàng tất cả tâm tư đều viết lên mặt rồi Chương cảnh ngộ một điểm kia lưu túng thoáng cái tan thành mây khói Hắn những mày hỏi cố niệm sai Ta chỉ là muốn thân thể khỏe mạnh điểm mới đối với ngươi làm chút cái gì, hiện tại ngươi nhất định phải. Ở nơi này dưới hơn 20 độ nhiệt độ xuống, cú niệm dai cũng có thể cảm giác được mặt nóng. Nàng lại quay lưng lại. Trương cảnh ngộ đại tỷ nhị tỷ bọn họ mang theo pháo hoa đến cách bọn họ 50, 60 mét cách đó không xa đi thả rồi, pháo hoa trên không trung tách ra, đủ loại bất đồng đồ án. Thật sự rất đẹp. Cố niệm sai bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy điện thoại di động ra, dơ lên tới hướng về phía bầu trời quay video, ta muốn chụp cái video cho mẹ ta nhìn, nàng khẳng định cũng sẽ yêu thích. Nàng chụp cái hơn 20 giây video, chụp xong lập tức cho tống thường văn phát tới, mẹ ta cùng chương cảnh ngộ đang thả pháo hoa thật là đẹp pháo hoa. Không trung lại nở rộ bất đồng đồ án. Mỗi một cách đều rất tốt nhìn, cố niệm dai không ngừng mà ghi âm. Nàng mấy ngày nay còn mua rất nhiều bắc phương đặc sản, chuẩn bị mang về cho Tống Thường Văn. Nàng muốn đem nhìn thấy đẹp mắt, ăn đến ăn ngon, cũng để cho Tống Thường Văn nhìn thấy, để cho nàng nếm được. Tin tức của nàng phát ra ngoài sau, qua đại khái 10 phút, Tống Thường Văn trở về có tin tức, ở bên ngoài chơi phải chú ý an toàn. Nhìn lấy Tống Thường Văn quan tâm, cố niệm dai tâm tình rất kích động, nàng lập tức cho Tống Thường Văn trả lời thư, ta biết. Ba. Bên kia bọn họ đem mang tới lớn nhất một cái pháo hoa cho đốt rồi, trên không trung một tiếng vang thật lớn sau toát ra năm mới vui vẻ bốn chữ, bên cạnh còn rất nhiều đủ loại đủ kiểu tiểu hoa nhi tô điểm. Cố niệm dai đều nhìn ngốc mắt rồi. Nàng ngẩn người, phản ứng lại nghĩ quay video thời điểm, dung động hình ảnh đã biến mất rồi. Nàng cảm thấy thật đáng tiếc, không có chụp được đến cho Tống Thường Văn nhìn, vệnh miệng suy nghĩ một chút, nàng cho Tống Thường Văn gửi tin nhắn, mẹ chờ ta trở về, chúng ta cũng đi thả pháo hoa đi, có được hay không? Hỏi xong nàng ôm lấy điện thoại di động, trong lòng rất không chắc chắn. Sợ mình là không phải là quá được voi đòi tiên thái độ của mẹ đối với nàng mới vừa vặn tốt một chút Nàng liền đủ loại quấn nàng rồi Suy nghĩ nàng đều muốn đem tin tức cho thu hồi Ken Tống thường văn trở về có tin tức được Vẹn vẹn một chữ liền để cố niệm dai mừng rỡ như điên Nàng dơ hai tay lên tại chỗ lờn vẩn nhảy quá tốt rồi quá tốt rồi Nàng về nhà có thể cùng mẹ cùng đi thả yên hoa Trương cảnh ngộ không cần hỏi, cũng có thể nhìn ra cố niệm dai tại sao cao hứng như thế, nhất định là cùng Tống Thường Văn có quan hệ. Hắn nhìn lấy nàng thay nàng vui vẻ, trong ánh mắt lại xem lẫn một vẻ lo âu. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1679. Con gái tư sinh thân phận 11 Cố niệm dai nhảy mấy vòng mấy lúc sau Đứng ở trước mặt của trương cảnh ngộ Kích động cùng nàng chia sẻ nàng vui sướng tâm tình Ta về nhà cũng có thể cùng mẹ ta cùng đi thả yên hoa Đến lúc đó chúng ta kêu ta bằng anh chị dâu Còn có tiểu ngư cùng nhau có được hay không Hỏi xong không đợi trương cảnh ngộ trở về nàng Nàng bỗng nhiên lại cau mày Vép bỏ nói Được rồi không thể mang anh ta Hắn đặc biệt yêu trang bức thả pháo hoa loại chuyện này hắn nhất định sẽ nói ngây thơ buồn chán, rất mất hứng, cho nên ta không muốn kêu hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng biểu tình hay thay đổi, chóp mũi ở trong gió xét đông đến đỏ bừng. Trên căn bản nói mấy chữ liền muốn tẩy một cái mũi. Sáng người trong con ngươi phản chiếu không chung nở rộ hoa mắt từng chút từng chút ánh sáng, so trong bầu trời đêm phồn tinh còn ấm ánh hơn. Trương cảnh ngộ không được đưa tay bưng lấy mặt của nàng quý đầu tại chóp mũi của nàng lên nhẹ nhàng hôn một cái, như hắn theo dữ liệu một dạng lạnh như băng, hắn lại mở miệng không nhẹ không nặng cắn một cái. A, Nhẹ nhẹ cảm giác đau đớn trong miệng cố niệm dai phát ra một tiếng đau ngâm, nàng đầu ngửa ra sau, cao mày bất mãn nhìn lấy Trương cảnh ngộ. Ngươi tắn ta làm gì? Trương cảnh ngộ. Thích ngươi âm thanh ôn nhu, so đàn xe lô âm còn thấp hơn trầm mấy phần, thuần hậu giàu có tự tính. Vung Cố Niệm giai xấu hổ uý đầu thật là nhiều người nhìn lấy, không nên như vậy ác. Nàng đẩy Chương Cảnh ngộ ra, nhanh chóng hướng Chương Cảnh tang bọn họ bên kia chạy. Bọn họ thẳng đến hơn 11 giờ mới về đến nhà, ở bên ngoài đông một đêm, về nhà Cố Niệm giai tắm nước nóng, chui vào chăn liền ngủ mất rồi. Liền ngủ ngon cũng không có nói với trương cảnh ngộ Một đêm này Nàng liền mộng đều là ngọt Ở trong mơ đều cười thật nhiều lần Nghĩ đến tối nay Cùng trương cảnh ngộ ngọt ngào Nghĩ đến hậu thiên liền có thể trở về Cùng mẹ cùng nhau thả pháo hoa Bồi ở bên người của mẹ Thật rất hạnh phúc Tại thành phố sơ đời hơn 10 ngày Cố niệm giai về nhà nóng lòng Đầu năm hai sáng sớm liền thức dậy rửa mặt trang điểm Nàng cho tới bây giờ không có như vậy nhớ nhung qua nhà Hận không thể có thể lói lên tốc biến một giây về đến nhà Nàng làm xong đến căn phòng của trương cảnh ngộ Phát hiện trương cảnh ngộ đã không ở trong phòng rồi Lại so nàng còn sớm Cố niệm dai cao mày cười về phòng của mình Đem dương hành lý lôi cùng nhau Mua rất nhiều đặc sản Nàng mua một cái mấy dương hành lý 28 tấc, Bên trong nhét tràn đầy Nàng nói đều không nhấp nổi Ngồi dưới thang máy lầu Ra thang máy Điện thoại di động trong túi sách vang lên Nàng trốn ra được liếc nhìn tên Người gọi đến Tống Thường Lâm đánh tới Nàng lúc này mới phát hiện Nàng cùng với Trương Cảnh Ngộ Ở chung một chỗ mấy ngày nay Đối với Tống Thường Lâm ỉ lại dần dần nhỏ đi Lần trước nói chuyện phiếm Vẫn là đêm 30 ngày ấy Hắn phát cái bao tiền lì xì qua tới Cũng không trò chuyện cái gì, liền lẫn nhau nói năm mới vui vẻ. Lúc trước mỗi cuối năm, nàng đều muốn quấn hắn nói chuyện phiếm, hàn huyên tới ngủ. Nhất là Tống Thường Lâm ở nước ngoài 5 năm, 5 năm này ăn Tết, nàng phá lệ cô độc, nhìn lấy nhà nhà đốt đèn, nhà người ta pháo chút pháo hoa, trong lòng không có một chút xíu lòng trung thành. Bất quá nhận được điện thoại của Tống Thường Lâm, nàng vẫn là rất vui vẻ, nhiệt tình một chút cũng không có lui cậu nhỏ ta ngày hôm nay về nhà rồi, ngươi muốn tới sân bay đón ta nha. Nàng một tay lôi kéo dương hành lý, một tay cầm điện thoại di động, vừa nghe điện thoại bên hướng ghế salon bên kia đi. Không cho Tống Thường Lâm cơ hội nói chuyện, nàng lại uy hiếp hắn. Ngươi không đến tiếp lời của ta, ta ta liền đi hớt tóc rồi. Giọng nói của Tống Thường Lâm vẫn là trước sau như một tới ôn hòa, hôm nay ngươi trở lại sao? Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audio.org. Chương 1680. Con gái tư sinh thân phận 12. Cố niệm dai kích động nói. Đúng vậy đúng, ta ngày hôm nay trở về Tống Thường Lâm Được Đột nhiên nghe được âm thanh cố niệm sai Còn thật muốn Tống Thường Lâm Vốn là nói để cho hắn tới đón chẳng qua là đùa giỡn Nhắc tới thật đúng là nghĩ như vậy Nàng nhiều lần sẵn sò Nhất định phải đi sân bay đón ta Ta mang cho ngươi lễ vật Ừ Ta đây quốc trước Một hồi muốn đi sân bay rồi cúp điện thoại, nụ cười trên mặt cố niệm dai còn không có biến mất, nàng tắt điện thoại di động, ngẩng đầu lên. Cánh cửa đi tới một cách bốn năm mươi tuổi trung niên nữ nhân mập, cố niệm dai chưa từng thấy. Nàng đang tò mò, nữ nhân kia lên tiếng, hướng về phía trong phòng hộ. Lệ Phân Bởi vì cố niệm dai cùng trương cảnh ngộ hôm nay muốn đi hải thị, tôn Lệ Phân rất sớm đã thức dậy chuẩn bị bữa ăn sáng, nghe có người gọi nàng. Nàng từ trong phòng ăn đi ra. "Lục Tẩu tử làm sao sớm như vậy tới nhà chúng ta rồi hả?" Giọng nói của nàng lãnh đạm, một chút nghe không hiểu đối với tới nhiệt tình thậm chí liền khách sáo đều nghe không hiểu mấy phần, rất hiển nhiên là một khách không mời mà đến. Cố Niệm Gai rất ngoan ngoãn đứng tại chỗ, con mắt chỉ nhìn Tôn Lệ Phân. Tôn Lệ Phân đi tới trước mặt Cố Niệm Gai, mỉm cười nói với nàng, Ngươi đi ăn điểm tâm đi, cảnh ngộ đã đang chờ ngươi rồi. Cố niệm Gai gật đầu một cái, buông tay ra dương hành lý, đang chuẩn bị nhấc chân, cái kia phụ nữ trung niên đột nhiên hỏi. Đây chính là nhà các ngươi, cái đó rất ưu tú con dâu sao? Hỏi xong nàng ánh mắt nhìn về phía cố niệm Gai, trên mạng nói nàng là con gái tư sinh. Con gái tư sinh. Ô niệm dai nghi ngờ nhìn về phía phụ nữ trung niên, thấy trung niên ánh mắt của nữ nhân ở trên người nàng, nàng cau mày, không hiểu là có ý gì. Cái gì con gái tư sinh? Lúc này, Tôn Lệ Phân cũng lên tiếng, lục tẩu tử ngươi mau nhanh đi, đừng sắp sang năm mới để cho ta đuổi người. Thanh âm lạnh lùng trong giọng nói tức giận đã xúc thế đời phát rồi. Lục tẩu tử nhìn lấy Tôn Lệ Phân cái kia phản ứng, rất là sảng khoái. Nàng ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Ta liền hỏi một chút, ngươi không khách khí như vậy làm gì? Tôn Lệ Phân không lại cùng nàng nói nhảm trực tiếp đuổi người đi mau, nếu không ta kêu cảnh vệ. Lục tẩu tử không có chút sợ hãi nào, nhìn có chút hả hê nhìn lấy cố niệm sai dễu cợt. Ta thật khi các ngươi nhà tìm một cái thân phận nhiều châu con dâu đây Nguyên lai chẳng qua chỉ là hào phú con gái tư sinh Sinh ra được liền khắc chết cha Nàng vừa dứt lời Một bạc tai hung hăng đánh ở trên mặt nàng Ba, một tiếng Tôn lệ phân tốc độ nhanh liền cú niệm giai đều ngẩn ra Nàng sợ đến ngẩn người một chút Mới vang lên lời nói ban nãy của lục tẩu tử Hào phú con gái tư sinh Sinh ra được liền khắc chết cha Đây là Có ý gì Cố niệm dai sắc mặt có chút trắng bệch Ngơ ngác nhìn lục tẩu tử Tôn lệ phân tức giận đi tới cạnh điện thoại bên Cầm điện thoại lên gọi đến bên ngoài bảo an điện thoại Vội vàng đem nữ nhân mập này cho lôi ra ném tới trong tuyết đi Rất nhanh liền có bảo an tiến vào Hai cái cao to lực lưỡng bảo an, một người nắm lục tẩu tử một cái cánh tay, đem nàng cho chiếc lên đi ra ngoài kéo. Lục tẩu tử dùng sức gào thét tôn lệ phân ngươi dám Tôn lệ phân cùng lục tẩu tử đã từng là tình địch, bọn họ những năm này bất hòa, vùng này người nào không biết người nào không hiểu. Lục tẩu tử âm thanh gọi tới tả hữu hàng xóm vây xem. Tôn Lệ Phân căn bản không để ý tới lục tẩu tử ánh mắt nhìn về phía cố niệm dai. Trên mặt cố niệm dai không có huyết sắc, nhìn lấy Tôn Lệ Phân, sững sờ mở miệng, a di nàng. Nói có ý gì? Nàng tâm giống như là bị một cây tuyến thật chặt kéo lấy.